Nhớ đâu anh tinh thật thì làm sao bây giờ, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, hôm nay em bôi bác hắn trước mặt các bạn học, bị hắn phát hiện, hắn ta trả thù em, không cho em tốt nghiệp, bắt em học lên tiến sĩ với hắn, cho nên em cũng trả thù anh ta, thủ đoạn trả thù của em có vẻ còn cao tay hơn, không phải, hắn ta sợ nhất là có quan hệ mập mờ với sinh viên nữ, em chân thành tha thiết thủ lộ với hắn một phen, nhất định sẽ dọa hắn sợ chết ngất. Đừng nói là học tiến sĩ, nếu may mắn ngày mai em còn có thể thoát khỏi nanh vuốt hắn ta, thế nào, chiêu này của em có chất không, em tin làm vậy sẽ thoát khỏi nanh vuốt của anh ta à, rất tin, vô cùng tin, tin tục bực luôn, cảm ơn anh, không có gì, trầm mặt một hồi, cô đang cầm bánh gạo cắn điên cuồng thì trên màn hình máy tính bỗng vọt ra một câu, lỡ anh ta đồng ý thì sao, một miếng bánh gạo mắc lại trong cổ họng, thiếu chút nữa làm cô nghẹn chết. Lăng lăng vỗ vỗ ngực tìm nước khắp nơi, cầm ly nước uống một ngụm lớn, cuối cùng cũng nuốt trôi cục bánh mắt nghẹn chật vật đấu tranh trở về từ làng ranh sinh tử, lại thấy những lời này trên màn hình, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nếu anh ta đồng ý, cô với anh ta nói chuyện yêu đương, cô với anh ta nắm tay, hẹn hò, hôn môi, cô vẫn vô thức mà nếu không ngừng, nếu họ lên giường, lăng lăng vội vàng vỗ vỗ hai má nóng ranh, uống một hơi hết hơn nửa ly nước. Đó không phải là xấm động, mà là xét đánh giữa trời quang, không thể, tuyệt đối không thể, cô nói, chỉ với 10 câu kinh điển của em, hắn sẽ sợ tới mức không dám gặp em, câu kinh điển nào, rất thoáng nhà anh nhất định không được uống nước, cô nhanh chóng copy nội dung trong file dán qua, còn cố ý phóng to chữ lên, bôi đỏ bắt mắt, anh rất tài hoa, được quen biết anh thực sự là may mắn của đời em, em không quan tâm anh có tiền hay không.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 Nếu không hậu quả khôn lường, anh yên tâm, căn cứ vào nhận thức chung của nữ sinh khoa em, hắn ta còn bình tâm hơn cả liễu hạ huệ, ý chí còn sắc đá hơn cả tôn ngộ không, muốn hắn đầu hàng ư, không có cửa đâu, anh vô cùng nghi ngờ, lăng lăng không chút do dự nói với anh, anh hoàn toàn không cần hoài nghi, sáng sớm hôm sau, lăng lăng mặc quần áo do kiều kiều cùng bạn phòng bên vô tư tài trợ, vừa đứng trước gương vừa chảy mồ hôi rồng rồng. Váy đỏ của bạn phòng bên không chỉ ngắn, lại còn bó sát, khi cô mặc vào phía sau váy ôm chặt lấy đùi, ngay cả đi đứng cũng khó khăn, con cóc xê của kiều kiều thì khỏi phải nói, bó khỏi chê, quay đeo còn là dạng chuỗi hạt pha lê, hiệu quả rất chói mắt, từ xa 500 m đã có thể thấy ánh sáng lấp lóa, lăng lăn lâu mồ hôi lạnh trên trán hỏi bạn cùng phòng tiểu úc vừa mới tỉnh ngủ đã bị cô dọa đến trợn mắt há mồm, tớ mặt thế này đến văn phòng thầy giáo. Có khi nào anh ta lấy tội danh hủy hoại tinh thần văn minh kiến thiết trường học mà đuổi học tớ không, sẽ không đâu, tiểu út dụi dụi đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ, lại đánh giá cô một lượt, anh ta sẽ thông báo với cậu, trường học nghiêm cấm cung cấp dịch vụ buôn hương bán phấn, trên đầu cô rơi xuống toàn vạch đen, dù sao, cứ nghĩ đến cảnh dương lam Hàn thường ngày tao nhã thông dông, thành thuộc ổn trọng bị cô dọa tới ngây người, một niềm khoái cảm không thể lý giải bổng lan tràn toàn thân, háo hức không nói nên lời. Thú vui tà ác của cô, lần đầu tiên được khai quật ra, 8 giờ 15 phút sáng, cô đứng trước cửa phòng thí nghiệm nhìn quanh quốc một chút, nhưng lúc hành lang không có người, cởi áo khoác ngoài đặt trên chỗ ngồi, dùng tốc độ chạy trăm mét phóng tới trước văn phòng Dương Lam Hàn gõ cửa, mời vào, vừa nghe giọng nói nhẹ nhàng của anh ta từ bên trong truyền ra, cô bỗng hít thở không thông, tim đột nhiên đập loạn xạ suýt chút nữa quay người chạy trốn, nhưng nhớ lại quá trình thi thạc sĩ gian khổ. Vì bằng tốt nghiệp của mình, cô liều mạng luôn, khi cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Dương Lâm Hàn đang chấm bài thì bình thường giáo viên chấm bài đều vùi đầu trong một núi bài thi, mặt mũi vô cùng khổ sở, nhưng anh ta thì không, lúc anh ta chấm bài, thoải mái tự lưng vào ghế, hai chân bắt chéo, đem bài thi đặt trên đùi yên lặng xem, thời khắc đó, thế giới ồn ào náo động đều vì anh ta mà trừ lại một vùng tịnh độ, xem xong một phần, anh ta tùy tay hạ bút, ghi điểm lên. Đó gọi là thông dông, các nữ sinh khác đều đánh giá, người tao nhã chỗ nào cũng tao nhã, còn cô đánh giá, kẻ biến thái chỗ nào cũng biến thái. Thầy Dương, lăng lăng từng bước từng bước đi tới trước bàn Dương Lam Hàn tim cô đập càng lúc càng nhanh, hồi hộp đến nỗi quên sạch phải nói gì, nghe thấy tiếng của cô, tầm mắt Dương Lam Hàn rời khỏi bài thi, chuyển qua người cô, trong một thoáng ánh mắt anh ta chạm vào cô, vẽ mặt anh ta ngây ra vài giây. Lập tức che miệng ho nhẹ một tiếng, lạnh nhạt hỏi, em có việc gì sao, anh ta, quá bình tĩnh đi, ăn diện khoa trương như vậy mà cũng không đổi lấy nổi một chút khiếp sợ của anh ta sao, cô kéo kéo váy, có chút khó thở, xem ra vụ triển khai thực thi kế hoạch này khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng, dù sao đi nữa, số nữ sinh đến tỏ tình với anh ta vẫn chưa tới 3 chữ số, chỉ mới có hai chữ số, không lý nào người khác làm được mà cô lại không. Cô thu hết dũng khí, thốt ra lời thoại đã tập dược mười mấy lần, thầy rất tài hoa, có thể quen biết thầy thực sự là may mắn của đời em, lời vừa ra khỏi miệng, chính cô đã bị sét đánh thoáng vắng đầu óc, người nọ nhẹ nhàng ơm, một tiếng, cúi đầu xem bài thi, hoàn toàn không có phản ứng, vẽ mặt bình thẳng, giọng điệu bình thản này, đến Phật tử nhìn anh ta còn phải xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, cô kiên trì không sờn, tiếp tục cố gắng, em từng phút từng giây đều nhớ đến thầy, mặc dù từng giây từng phút em đều có thể nhìn thấy thầy, trời đất ơi, mấy lời này ai nghĩ ra vậy, may là sáng nay cô chưa ăn gì, thật là buồn nôn quá sức, anh tả nhướng mắt lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ứng hồng vì xấu hổ của cô, đáy mắt lộ ra ý cười tinh quái, ừ, sau đó thì sao, sau đó, không có sau đó nha, xem ra chiêu út mở không thành, mấy câu trên mạng căn bản không xài được, cô chuyển sang chiêu tình cảm sâu đậm.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 Quyết định mạnh tay hơn chút nữa về phía tình cảm bi thương, anh ta vừa mới đứng thẳng dậy, cô liền chạy tới ôm lấy eo anh ta, mặt dán trên ngực anh ta, nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập kịch liệt của anh ta, ngửi được hương hoa nhẹ nhàng khoang khoái trên người anh ta, không biết vì sao, trong vòng ôm ấm áp của anh ta, cảm giác đặc biệt quen thuộc cùng thân thiết khiến cho cô không hề bối rối, một lời thổ lộ được thốt ra, em muốn ở bên thầy, cho dù thầy sẽ không chấp nhận em.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 Thêm một chút sẽ thành sắc tình, bớt một chút lại không đủ nồng tình. Cô ngẩn đầu lên, ánh mắt một lần nữa lại bị đôi con ngươi đơi đen.